Chương 5, năm Sudan năm 2008 Có một cái hồ lớn cách ngôi làng của Nia ba ngày đi bộ Mỗi năm, vào mùa khô, khi ao nước gần làng cạn khô Cả gia đình Nia lại gói ghém đồ đạc chuyển đến một cái lán ở gần hồ nước đó Nhà Nia không thể ở đó cả năm vì cuộc chiến Bộ tộc của Nia, bộ tộc Nuo thường xung đột với bộ tộc Dinka Vì vấn đề chủ quyền của những khu đất quanh hồ Nhiều đàn ông trưởng thành Và cả những cậu bé đã bị thương Hay thậm chí mất mạng trong những cuộc giáp chiến Vì thế Nia và những người khác trong làng Chỉ sống ở hồ nước vòn vẹn Có 5 tháng mùa khô trong năm Khi cả hai bên tham chiến Đều phải lo chống lại thiên nhiên Thì những xung đột cũng vì thế Mà thưa thớt hơn nhiều Giống như cái ao nhỏ ở làng Hồ này cũng cạn nước Nhưng vì nó lớn hơn cái ao Nên lớp đất xét lầm hồ vẫn giữ được nước Công việc của Nia ở đây cũng giống như ở nhà thôi Lấy nước Bằng đôi tay không Con bé đào một cái hố nhỏ ở lớp đất nơi đáy hồ Nia cứ thế đào Bốc lên từng nắm đất một Cho tới khi cái hố sâu đúng bằng cánh tay nó Càng đào xuống sâu Đất càng ướt Cho tới khi nước ngấm xâm sắp dưới đáy hố Chỗ nước ngấm vào hố rất đục Thậm chí bùn còn nhiều hơn cả nước Mà nước ít đến nỗi Phải chờ lâu lắm Mới ngấm vào đủ hố Để múc được một vài gáo đầy Nghe cứ phải cúi dạp người bên miệng hố Chờ đợi Chờ nước hàng mấy tiếng mỗi lần Ngày nào cũng thế Dòng dã trong vòng năm tháng trời Cho tới khi mưa trở lại Con bé và gia đình Lại quay trở về nhà Nam Sudan năm 1985 Nam Sudan năm 1985 Mặt sàn và sừng húp, cánh tay bốc xa đầy nốt nham nhở. Một cậu bạn của bốc xa thì sưng vẻo môi, nhìn cả bọn như vừa trải qua một trận đánh nhau quyết liệt lần đầu trong đời. Nhưng đấy không phải là những vết thâm tím, mà là những vết ong đốt. Mấy đứa nhóm một đống lửa dưới gốc cây để hun khói lũ ong, hỏng xua chúng ra khỏi tổ hoặc khiến chúng buồn ngủ. Nhưng khi bốc xa và mấy người đàn ông ru khác, Đang cố gắng gỡ cái tổ ong trên cây xuống Thì bầy ong thức giấc Phát hiện ra nơi ở của mình bị lấy mất Cả bầy giận dữ bầy vù vù Tụ lại và đốt Đốt điên cuồng Cũng đáng thôi Sàn vàng nghĩ và rón rén sờ tay vào cái mắt sưng vù Bụng nó no căng Những mật với sắc ong Không gì có thể sánh được với hương vị tuyệt diệu Của những tảng ong đẫm mật thơm lừng Vàng óng Giống như những người cùng đi sanva đã ăn hết sức bình sinh chưa từng bao giờ trong đời nó ăn nhiều hơn thế những người quanh nó ai cũng đang hả hê muốn nốt chút mật còn sót lại trên ngón tay trừ một người thiên ca bị ong đốt đúng vào cái lưỡi vết đốt ong sưng to tới mức anh ta không thể ngậm được mồm cũng chẳng nốt được gì cả sanva tỏ vẻ thương cảm vì người đàn ông tội nghiệp kia không còn cơ hội thưởng thức mật ong Việc đi lại giờ có vẻ dễ hơn rồi vì Sanva đã ấm bụng. Nó còn kịp dùng lá cây bọc một tảng ong và cất đi dự phòng. Cho tới cuối ngày hôm sau, toàn bộ số mật cũng hết và Sanva cứ ngậm mãi một miếng sáp trong mồm nhai đi nhai lại để hồi tưởng bữa tiệc mật thịnh soạn vừa qua. Sau mỗi ngày, nhóm người lại đông thêm một chút. Những người tham gia vào nhóm thường là những người đi một mình hoặc nhóm nhỏ gồm hai Ba người đã thành thói quen Sáng và tối nào Sanva cũng đi kiểm tra cả nhóm Xem có người nào trong gia đình nó nhập đoàn hay không Nhưng cả gia đình vẫn bật vô âm tín Vài tuần kể từ ngày Sanva nhập nhóm Trong một buổi tối như thường lệ Sanva đi vòng quanh đống lửa Dò mặt từng người một Những mong tìm thấy một gương mặt thân quen Rồi... Oái! Sanva mất thăng bằng Cảm giác như đất dưới chân nó rung lên Một thằng bé nhảy tới, dẫm vào chân nó và đứng ngay trước mặt. Này, mày vừa dẫm vào tay tao đấy. Thằng bé kia nói giọng lạ lạ, có nghĩa là nó không cùng làng với Sanva. Sanva dù lùi lại một bước. Ừm, um, xin lỗi, cậu có đau lắm không? Thằng kia nắm tay vào, rồi lại xòe tay ra mấy lần và nhún vai. Không sao, nhưng từ giờ mày đi đứng phải nhìn ngó cho cẩn thận nhé. Tớ xin lỗi, Sanva nhắc lại. Lặng yên một lúc, nó quay đầu lại và tiếp tục tìm đoàn người đi cùng Thằng bé kia vẫn nhìn nó Tìm người nhà Sanva gật đầu Tao cũng vậy Thằng bé kia nói tiếp, rồi làm dấu thánh Hai ánh mắt gặp nhau Tớ là Sanva Tao là Mario Thật tốt, khi có thêm một người bạn lúc này Mario bằng tuổi Sanva Hai đứa cũng cao ngang ngang nhau Khi đi cạnh nhau, cả hai sải bước rất đều. Sáng hôm sau, cả hai cùng đồng hành. Cậu biết mình đang đi đâu không? Sanva và hỏi. Mario nghiêng nghiêng đầu, rồi lấy tay để ngang lông mày, che nắng từ mặt trời trước mặt. Về phía đông, thằng bé nói ra vẻ tinh tường. Bọn mình đang đi về phía mặt trời buổi sáng. Sanva và đảo mắt. Tôi biết, mình đang đi về phía hướng đông. Ai chẳng biết thế. Nhưng vấn đề... Là ở chỗ nào hướng đông cơ Mario thoáng nghĩ Ethiopia Nó nói Phía đông Sudan là Ethiopia Sanva dừng lại Ethiopia Đấy là nước khác mà Bọn mình không thể đi tuốt về phía đó được Bọn mình đang đi về phía đông Mario quả quyết Ethiopia ở phía đông Sudan Mình không thể đi sang nước khác được Sanva thầm nghĩ Nếu đi Gia đình sẽ không bao giờ tìm thấy mình. Mario quẳng tay qua vai Sanva, có vẻ như nó đọc được suy nghĩ của Sanva. Không vấn đề gì đâu. Mày không biết là nếu mình cứ đi mãi hướng đông, mình sẽ đi vòng quanh thế giới và quay về đúng Sudan à? Đó là lúc mình thấy gia đình mình đấy. Sanva phì cười, cả hai đứa cùng cười và nắm tay nhau đi tiếp. Hơn một tháng đã qua, Kể từ ngày Sanva chạy khỏi lớp học vào rừng cây bụi Nhóm người hiện đang đi trong vùng đất của người Atut Theo đến tiếng dinh ca, nghĩa là những người làm mồi cho sư tử Vùng đất này là nơi trú ngụ của những đàn linh dương lớn, linh dương đầu bò và sư tử Người dinh ca thường kể cho nhau nghe chuyện về người Atut Khi một người Atut chết, người này sẽ đầu thai lại dưới hình dạng một con sư tử đi tìm kiếm phần xác tên của mình từng có trước đây sư tử vùng athos được cho là hung dữ nhất trên trái đất ban đêm trở nên không dễ dàng sanva hay giật mình thức giấc bởi tiếng gầm gừ xa vọng lại và thi thoảng là tiếng kêu thét vô vọng của một con mồi sắp chết dưới móng vuốt sư tử một sáng thức giấc với đôi mắt lờ đờ do thiếu ngủ nó dụi mắt đứng lên và lập cập theo sau mario khi cả hai lại bắt đầu hành trình Sanva Đó không phải là tiếng gọi của Mario Tiếng gọi vọng lại từ phía sau hai đứa Sanva quay lại Nó há hốc mồm kinh ngạc không thốt thành tiếng Sanva Chương 6 Nam Sudan năm 2008 Gia đình Nia đã giữ thói quen sống bên hồ nước Khi mùa khô tới đã qua nhiều thế hệ Bản thân Nia năm nào cũng tới đây kể từ khi ra đời Điều con bé thích thú nhất khi sống tạm ở đây Là mặc dù phải bới bùn và chờ nước rỉ vào rất lâu Nhưng vẫn sướng hơn phải quốc bộ ngày hai lượt đi lấy nước Nhưng năm nay là năm đầu tiên nó cảm thấy chán ghét việc phải ở lại trại Chẳng ai có nhà Và tất cả đều phải ngủ trong những tốp lều tạm dựng qua đêm Chẳng ai mang theo được nhiều vật dụng Vì vậy ai cũng phải tự xoay sở với những đồ đạc ít ỏi trong tay Thêm vào đó Gần như cả ngày ai cũng bận rộn với bới bùn, chờ nước. Nhưng điều tệ hại nhất chính là vẻ mặt mẹ nó khi ngồi chở bố và anh trai Nia, Deep đi săn thú, sợ hãi. Mẹ nó sợ, có thể hai bố con đi lạc ở đâu đó thuộc khu đất của người Tin Ca. Có thể sẽ có gây gổ, xô xát dẫn đến bị thương hoặc thậm chí tệ hơn. Tuy nhiên tới nay, chưa xảy ra điều gì như thế. Chưa ai trong gia đình Nia bị người điên ca giết hay đánh bị thương, nhưng mẹ biết đã có gia đình trong làng mất người thân từ việc này. Nia đọc được câu hỏi trong mắt mẹ mỗi sáng, liệu chồng con mình có gặp may lần nữa không? Hay lần này tới lượt nhà mình mất người thân? Nam Sudan năm 1985, Sàn Và cứ ngậm mồm Rồi lại há mồm ra y như một con cá Nó cố nói Nhưng chẳng thốt ra được lời nào Nó cố cử động Nhưng hai chân như bị chôn chặt dưới mặt đất Sanva Người kia gọi Và vội vàng đi về phía nó Chỉ khi người ấy còn cách nó vài bước Sanva mới nhận ra tiếng gọi Chú Nó hét lên Và lao vào vòng tay người đàn ông nọ Chú Zewil Là em út của bố Sanva Sanva và đã không gặp chú trong ít nhất hai năm nay Vì chú phải nhập ngũ Thế nào chú chẳng nắm được tình hình chiến sự Biết đâu chú lại có tin về gia đình Nhưng mọi hy vọng đều tan biến Khi chú cất lời Cháu đi có một mình à? Cả nhà đâu rồi? Sanva và không biết trả lời thế nào Thời gian như vô tận Kể từ khi nó phải bỏ lớp học chạy vào rừng cây bụi Nhưng nó cũng cố kể tưởng tận Tất cả những gì xảy ra với nó cho chú nghe nghe san va nói ông chú lúc thì gật gù lúc thì nhốn vai gương mặt chú tỏ vẻ rất nghiêm trọng đến đoạn san va nói rằng trong suốt thời gian đó nó không hề có tin tức gì về gia đình giọng san va nhỏ dần và cúi thấp đầu xuống nó rất vui khi gặp lại chú nhưng có vẻ như chú cũng chẳng giúp được gì nhiều chú im lặng một hồi rồi vỗ nhẹ lên vai san va đoạn cất giọng vui vẻ này cháu giờ ta gặp được nhau rồi Chú sẽ chăm sóc cho cháu Thì ra chú đã gia nhập đoàn người ba ngày trước đó Nhưng do cả đoàn có tới hơn ba chục người Nên giờ cả hai mới nhận ra nhau Khi cả hai cùng đi Sanva quan sát thấy chú có mang một khẩu súng trường khoác qua vai Ngay lập tức Sanva biết rằng cả đoàn người đã coi chú là trưởng đoàn Vì chú có súng và kinh nghiệm quân ngũ Khi chú xuất ngũ Người ta cho chú giữ luôn khẩu súng chú nói vậy vì thế chú sẽ bắn hạ ngay một con mồi xứng đáng nếu vô tình gặp trên đường đi tất cả những lời chú nói đều là thật Ngày hôm đó chú đã hạ được một con linh dương thuộc loài linh dương sừng móc sanva gần như không chịu nựng nổi cảm giác ngồi chờ người lớn lột da mổ bụng và quay thịt linh dương mùi khói mùi thịt cũng quay ngào ngạt bốc lên khiến nó cứ ngồi nuốt nước miếng ửng ực ông chú cười lớn khi ngó thấy sanva nuốt vội miếng thịt đầu tiên Sanva, cháu có răng mà phải nhai khi ăn chứ. Sanva chẳng thể trả lời, nó bận bỏ thêm một miếng thịt nướng ngon tuyệt vào miệng. Mặc dù con linh dương khá nhỏ, nhưng chừng đó cũng thừa thịt cho cả đoàn người ăn thoải mái. Vậy mà Sanva cũng chẳng sung sướng được lâu, cái dạ dày bị bỏ đói bấy lâu, nay bỗng phải làm việc nên giờ trứng ngay, làm thằng bé nôn mửa cả đêm. Nhưng không chỉ có Sanva. Mỗi lần tỉnh giấc vì cái bụng chương phỏng lên, nó lại chạy ra ngoài nôn mửa và gặp vài người cũng gặp vấn đề tương tự. Có lần Sanva thấy mình đứng trong hàng, có tới cả gần chục người dáng điệu giống nhau. Người cúi gập, tay ôm bụng, muốn nôn. Chắc hẳn, đó sẽ là một cảnh tượng nực cười nếu nó đang không phải khổ sở với cái bụng kia. Đoàn người tiếp tục đi qua lãnh địa của người Atwood. Ngày nào họ cũng nhìn thấy sư tử tránh nắng dưới những tán cây nhỏ Có lần cả đoàn nhìn thấy xa xa Bảy sư tử đang đuổi bắt một con linh dương sừng móc Lần đó con linh dương may mắn thoát được Nhưng trên đường đi Sanva nhìn thấy đầy xương của những con mồi không may đã bị sư tử sơi gọn Sanva và Mario vẫn đi cùng nhau giữ khoảng cách gần với chú Thỉnh thoảng ông chú lại tiến tới chỗ mấy người đàn ông khác Vừa đi vừa bàn bạc về hành trình đang diễn ra Những lúc đó, Sanva và Mario chủ động đi chầm lại Nhằm tôn trọng cuộc nói chuyện Nhưng Sanva luôn đảm bảo người chú không đi ra ngoài tầm quan sát của nó Và đêm đến, Sanva cũng luôn ngủ gần chỗ chú Một hôm, đoàn người bắt đầu đi vào lúc chiều muộn Với hy vọng tìm được vũng nước nào đó trước khi hạ trại nghỉ đêm Nhưng dù đã vượt qua một quãng đường dài Cả đoàn vẫn không thấy chút nước nào cả Họ cứ tiếp tục lầm lỗi đi cả đêm hôm đó Sau chừng 10 giờ đi bộ Thì ai nấy đều mệt nhoài Vào lúc dạng đông Người chú và những người dẫn đầu đoàn khác Cuối cùng cũng quyết định cho cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi Sanva bước hai bước ra khỏi lối đi Và mắt nhắm thịt lại Ngay khi ngả lưng xuống Nó ngủ một mạch tới khi thấy bàn tay ông chú lay vai dậy Lúc mở mắt Sanva nghe thấy tiếng than khóc Có ai đó đang khóc Thằng bé rụi mắt Và nhìn thấy khuôn mặt chú tỏ vẻ rất nghiêm trọng Chú xin lỗi Sanva Người chú nói Bạn cháu Mario Sanva nhìn quanh Chắc nó ở đâu đây thôi Mình không nhớ là nó có ngủ cạnh mình hay không nữa Mình mệt quá mà Có lẽ nó chạy đâu đó kiếm đồ ăn Người chú xoa đầu Sanva Như thể nó là đứa bé mới sinh Chú xin lỗi Chú nhắc lại Trái tim Sanva như nguội lạnh Hết chương 6